Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 173 lương tri đáng chết Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz ảo bảo dường như giận thật Nó đi ở phía trước rất nhanh Phong Linh đi theo ở phía sau Này tiểu tử con đi chậm một chút Đột nhiên Bảo Bảo dừng lại, lặng lẽ chạy đến bên tường, nhón chân len nhìn vào bên trong cửa sổ Này! Tiểu tử thối, sao con không học cái tốt mà lại học nghe lén hả? Phong Linh đi lên kéo nó Bảo Bảo sờ sờ đầu kéo nương nó Xuyệt! Con! Phong Linh đang muốn nói gì thì nghe thấy tiếng đẩy cửa ở bên trong Sau đó một giọng nữ mềm mại vang lên. "Nguyệt cảm ơn huynh đã làm tất cả theo ý muội. Ta phải cảm ơn muội mới đúng." Thần Hoàng không quan tâm nói, "Huynh làm nhiều việc như vậy chỉ vì muốn thành toàn cho nàng có đáng không?" "Đó là chuyện của ta. Huynh thay đổi rồi, huynh không còn là Thần Hoàng mà muội biết nữa." Giọng nói dạ lạc giao lộ rõ vẻ mất mát và thất vọng Nàng ta cười tự giễu Mội thật sự không hiểu Huynh cứ yêu Phong Tam Nương như vậy sao Không tiếc mà làm những trò như vậy cho nàng ta nhìn Phong Linh cứng lại diễn trò Cho nàng nhìn Tại sao Bảo bảo châu mày nở nụ cười chắc chắn Lạc dao, bây giờ muội cự tuyệt vẫn còn kịp Không, nàng ta cười Nguyệt gãi cho huynh là nguyện vọng trước giờ của muội muội tin tưởng huynh chỉ mê luyến phong tam nương nhất thời mà thôi Không bao lâu nữa Huynh sẽ quên nàng ta và chúng ta sẽ giống như trước đây dựa vào nhau mà sống Huynh nói xem Như vậy có tốt không? Thần Hoàng không lên tiếng, hắn chỉ cười tiếng cười có phần lười biến Đột nhiên, cửa mở ra, một người phi ra ngoài túm lấy một lớn một nhỏ đen núp ngoài cửa Thần Hoàng thấy rõ hai người thì hắn run lên Tam nương Bảo bảo Phong Linh chưa bao giờ cuộn bách như vậy Nghe lén ở cửa sổ của đôi vợ chồng sắp cưới Đúng là mất hết mặt mũi mặt nàng đỏ lên, lúng túng nói: cái đó, bảo bảo. nàng cúi đầu, trường mắt nhìn con trai giống như đang nói cho nó biết, tiểu tử, con chết chắc rồi. bảo bảo không hề ngại gì cả, thản nhiên nói: cháu muốn gặp thúc nhưng thì vệ không cho, cháu đến chỗ này đang định đi thì bị thúc gặp được. đúng đúng đúng. phong linh gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Thần hoàng đảo mắt qua, khó miệng nâng lên mấy phần. Hắn buông tay ra, cười như không cười. Những thị vệ đó thật lớn mật. Nguyệt, là ai thế? Trong phòng, dạ lạc giao hỏi. Không có gì, mụi cứ ở yên trong phòng đi. Nói xong, thần hoàng kéo hai người đến một cái đình nhỏ cách đó không xa. Nói đi, tìm ta có việc gì a không có việc gì, không có việc gì Chính là đến để chúc mừng người, ha ha Phong Linh cười để giấu lúng túng Nàng không thể tìm được cách nào khác Bảo Bảo nhẫn đầu cười Không phải là cháu tìm mà là nương cháu tìm thuốc Nàng có lời muốn nói với thuốc Nó cười rồi chạy nhanh như làn khói Thần hoàng lắc đầu bật cười trong mắt có mấy phần an ủi tiểu tử này không ủ ổng công yêu thương nó. Này bảo bảo trở lại. Phong Linh bị bỏ lại ở đó tức giận dậm chân. Có gì thì nàng nói đi. Thần hoàng yêu mị dựa người vào thành, hai mắt phóng điện, chỉ cần là người khác phải đều bị ánh mắt đó vết trong vô hình. Ta cũng không có lời nào. Phong Linh từ từ quay người lại hít sâu một hơi nhìn hắn Người cưới lạc gia công chúa là vì Ta Ha <cười> ha Hắn cười to đi tới Phong Linh theo bản năng lùi về sau hai bước Nàng thử nói xem Hắn dồn nàng vào giữa hai cánh tay và cái cột đình Làm cho nàng không thể trốn đi đâu được Phong Linh nháy nháy mắt Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn Nói cưới là một chuyện rất thần thánh Nếu như ngươi không thích nàng Thì đối với nàng Chuyện này rất không công bằng Vậy thì nàng có thể công bằng với ta không Thần hoàng nhìn chầm chầm vào nàng Tay vỗ mặt nàng Nàng đối xử công bằng với ta Để ta đi vào lòng nàng Đừng đóng cửa lòng nàng như vậy Điều này có quan hệ gì với ta Phong Linh vội phủi sạch trách nhiệm Ngươi muốn cưới người nào Ta cũng không xen vào Cũng không có lập trường nói chuyện Nhưng mà trùng hợp ta lại nghe được Vì là bằng hữu Nên ta muốn nhắc nhở ngươi thôi Ngươi đừng có hiểu lầm Hả? Nàng cảm thấy là không có quan hệ gì với nàng sao? Thần hoàng cười ta ác Vậy thì rất tốt Rất tốt Rất tốt Hắn nói liên tiếp ba từ rất tốt, sau đó hắn buông tay, xoay người rời đi. Đợi đã! Phong Linh đột nhiên gọi hắn lại. Thần hoàng đứng lại nhưng không quay đầu. Có việc gì? Phong Linh cắn môi, lấy dũng khí nói. Đây không phải trò đùa, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Ta không cưới nàng ấy, nàng có thể gả cho ta sao? Phong Linh sợ run lên Ha ha Hắn cười Vậy thì nàng đừng quản chuyện của ta nữa Này Ngươi có thái độ gì thế hả Đừng nghĩ rằng ta thiếu ngươi cái gì Ta không nợ Ta không để ngươi thích ta Ta cũng không cầu xin ngươi đi cưới người khác Không sai Hắn xoay người Hơi thở tà ác làm Phong Linh giật mình Từ đầu đến cuối, nàng đều kinh thường liếc nhìn ta một cái. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chạy lại đây thi có ức gì. Nàng nói đúng, yêu người nào, cưới người nào là tự do của ta, không cần nàng quan tâm. Nói xong hắn nhanh chân bước đi. Phong Linh nổi giận, hô to với bóng lưng của hắn. Người cứ cưới lạc giao công chúa đi, ta chúc ngươi bác niên hảo hợp. Hạnh phúc mỹ mãn, nhiều con nhiều cháu Thần Hoàng đưa lưng về phía nàng phát tay một cái Làm phong linh giận muốn điên a phong tam nương, người điên rồi Người ta như thế nào cần ngươi quan tâm à Mắc mới gì tới ngươi Ngươi lo lắng làm cái gì, đáng đời Nàng ngồi xuống, ngực phật phồng Đột nhiên trên mặt chợt lạnh Nàng nghi ngờ đưa tay lên Nước mắt Nàng khóc Vì tên khốn không có tính người đó Phong Linh đứng dậy chùi chùi mặt chạy ngược về phía sản Trời ơi! Phong tam nương nàng mà cũng có một ngày bị người mắng khóc Chuyện này mà truyền đi thì mất mặt chết Trở lại chỗ ngồi thì dạ vô hàm không ở đó Dạ dập tuyên nhìn sang Sao lâu vậy Ngươi bị táo bón à Dập tuyên quan dư tinh nũng niệu Đúng là gần mực thì đen Bây giờ ngài thật thô tụ Dạ dập tuyên cười Được được Ta chú ý là được Hồng Ngọc làm động tác nôn ở Quay đầu lại nhìn phong linh Này sao rồi Không có gì tỷ lạc đường Lạc đường Nghe nói tỷ từng ở đây Làm sao lại lạc đường được thế Hồng Ngọc nói dễ một câu Làm phong linh hơi chậm lại Dạ dập tuyên tức giận kéo Hồng Ngọc Ăn cái gì cũng không ngăn được miệng của ngư à Hồng Ngọc biết nhiều vậy làm gì Nàng nhớ mày Ngón tay nhỏ nhắn chỉ Ta muốn cái này Cái đó Cái đó Còn cả cái kia nữa Dạ dập tuyên nhức đầu nói Mua mua mua cô Nai Nai Chỉ cần ngươi im lặng là được Cảnh vương đến Dạ mặt cảnh ngồi trên xe lăn trương tam đẩy hắn đi tới Từ khi dạ vô hàm tháo bỏ trách nhiệm Dạ mặt cảnh thành người được lợi Người dựa dẫm quan hệ với hắn ngày càng nhiều Nhưng đó chỉ là ở bề ngoài thôi Trên thực tế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 Phong Linh biểu môi xây. Cùng lúc đó dạ lạc dao được hỷ nương đỡ ra Các nam nhân sôi trào Lạc dao công chúa Đẹp quá Phong Linh lại biểu môi C Bảo bảo ngồi bên cạnh xoa mi tâm Đúng là làm người khác đau đầu Nhìn hai người càng lúc càng lại gần Rất nhanh thần hoàng nhận lấy tấm lụa hỷ nương đưa đến tay người lại ánh mắt nhìn lướt qua phong linh sau đó chuẩn bị bái thiên địa dạ hoang thiên được người mời lên đài ngồi ngay ngắn trên ghế rồng dưới mặt bàn hai tay phong linh nắm chặt chân mày nhíu lại thành một đường nàng hy vọng chính mình sẽ ít kỹ quản gì hắn có phải là muốn thành toàn cho mình hay không quản hắn khỉ gió gì Nhưng mà đáng chết, lương tri trong nàng đang gây sóng giót, lầm ẩm ế của trách nàng Nàng vùi đầu thật thấp, làm đà điểu lẩm bẩm Ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy gì cả Nhất bái thiên địa Nghe tiếng hô bái thiên địa, phong linh chân động toàn thân Ngẫm đầu lên nhìn chầm chầm nơi đó Hai người từ từ cuối xuống từ từ từ từ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 Tay của nàng nắm chặt ngực Mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu tốn ra Nhìn chầm chầm hình ảnh trước mặt Tầm mắt bắt đầu mơ hồ Nhị vái cao đường Hai người được gọi là kim đồng ngọc nữ lại cuối người xuống Phong Linh khổ sở nếu lấy cổ áo Sắc mặt bắt đầu đỏ lên Rồi tái nhật Mồ hôi trên trán ra càng nhiều